Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1457 giải trừ duyên phận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong huyết hoa đầy trời, một nguyên anh xuất hiện trước mặt. Trên mặt nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai tay hắn nắm chặt như muốn thi triển thuấn. di đào thoát. Đáng tiếc Lâm Hiên đã xuất thủ tự nhiên nào chút lưu tình, cũng không Thấy hắn có động tác gì mà không khí chung quanh Nguyên Anh như ngưng. Kết lại. Thuấn Di tức khắc bị phá. Lâm Hiên bấm tay bắn ra một tia ánh. Sáng vào mi tâm Nguyên Anh. Không. Thanh âm Nguyên Anh tràn ngập kinh sợ cảm giác toàn thân không chút. Pháp lực. Ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn muốn làm gì. Bị xanh cầm khiến Nguyên Anh hoảng loạn nhưng Lâm Hiên nào có tâm tình Dông dài, lấy ra một cái hộp ngọc đem nó nhét vào. Sau đó sán lên mấy. Đạo cấm chế phù. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối với thú hồn phiên là bổ vật. Lâm Hiên. Đương nhiên không lãng phí. Quá trình diệt sát địch nhân nói thì dài nhưng chỉ trong nháy mắt. Lâm. Hiên chậm rãi bay qua chỗ mấy người thông vũ đang tụ tập lại. Đa tạ tiền bối tương trợ An tình này vãn bối nhất định khắc trong. Tâm khảm. Lão phổ cùng lão tăng gấp gáp khom mình hành lễ. Đối phương tuy sẵn cứu hai người nhưng các lão quái vật tính cách vô. Cùng cổ quái có trời mới biết bọn họ có mục đích gì. Giơ tay nhấc chân diệt sát nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả nếu muốn bất. lợi với bọn họ thì chẳng phải giống như thái giao hay sao. Thấy đồng bạn hành lễ thông vũ chân nhân không khỏi do dự. Thiếu niên tiền bối trước mắt bất luận ngũ quan tướng máu hay là cử. Chỉ động tác giống lâm hiên như đúc. Nhưng trinh lệch cảnh giới khiến lão không khỏi suy nghĩ. Với kiến. Quang Uyên bác thông vũ mà còn chưa từng nghe nói có tu tiên giả. Nghịt thiên đến độ trong 300 năm tử ngưng đan kỳ tu đến ly hợp. Kỳ. Càng nghĩ vẻ mặt thông vũ chân nhân trên càng trở nên phức tạp. Lâm hiên sao không cảm nhận được đối phương đang nghĩ cái gì. Hắn khẽ thở ra, mặc kệ như thế nào Thông Vũ Chân Nhân vẫn là sư tôn của hắn. Sư tôn. Lâm Hiên mở miệng khiến Thông Vũ Chân Nhân kinh ngạc ra mặt. Lão vốn đang chuẩn bị dùng lễ với bậc tiền bối. Lúc này hai tu tiên giả bên cạnh càng trợn mắt há mồm. Đối phương kêu Thông Vũ Chân Nhân là gì? Sư tôn. Vân Châu tuy thánh địa tu luyện, tu sĩ nguyên anh số lượng cũng không Còn ly hợp kỳ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải hơn trăm năm trước vạn Phật Tông xung đột cùng thiên. Nhai hải các thì trong mắt đại đa số tu sĩ, lão quái vật ly hợp kỳ chỉ là truyền thuyết. Thông vũ chân nhân tư chất là không kém, nhưng lão quái vật ly hợp kỳ. Bái lão làm sư tôn nghe thì đúng là người si nói mộng. Thông vũ chân nhân nghẹn họng chân chối, tuy rằng nắm chắc nhưng vẫn... Chưa dám tùy tiện mở miệng. Khi xưa Lâm Hiên đầu nhập Linh Dược Sơn chỉ là một tiểu tán tu. Hôm nay lại trở thành ly hợp kỳ cao thủ. Cho dù là câu sĩ biệt tam nhật cũng không thể miêu tả cho sự thay đổi. Khủng khiếp đến giường này. Lâm Hiên lắc đầu thanh âm ôn hòa mở miệng. Sư tôn chính là ta. Từ biệt ở Châu đã có 300 năm. Người vẫn khỏe chứ. Từ sư bá thế nào rồi? Ngươi! ngươi thật sự là lâm hiên thông vũ chân nhân cố nén sự kinh ngạc tuy nói thiên hạ to lớn việc gì cũng có nhưng lúc này lão không thể hiểu nổi tỉnh tỉnh mê mê giống như là nằm mộng không sai là ta thanh âm của lâm hiên vẫn ôn hòa truyền vào tai thông vũ chân nhân nuốt một ngụm nước miếng vẻ kinh ngạc dần biến mất mà thay bằng nụ cười khổ hơn mười năm tử sư huyên đã tỏa hóa Hiên nhi. Không, lâm tiền bối. Tuy rằng ngươi từng bái ta làm thầy, nhưng bình tâm mà nói, ta chưa có. Dạy ngươi cái gì hữu dụng. Hôm nay thế sự đổi rời. Ngươi đã tiến dài. Ly hợp kỳ, duyên phận sư đồ chúng ta cũng chỉ đến đây mà thôi, sau này. Không nên xưng hô vậy nữa. Thông vũ chân nhân không hổ là lão hồ Ly. Muốn khoái hoạt tại tu tiên giới phải hiểu được đạo lý tiến thoái. Năm. Đó tuy hai người có duyên sư đồ nhưng tình nghĩa cũng không sâu. Hiên. Lâm Hiên đắt là tu sĩ ly hợp kỳ. Lão vẫn dùng danh nghĩa trưởng bối thì. Xét Lâm Hiên không được thoải mái. Quy cụ thực dụng nhất của tu tiên giới trăm vạn năm qua là xem trọng. Thực lực. Một khi tu vị đồ để vượt qua sư phụ thì quan hệ tự nhiên. Giải trừ. Chỉ có điều chuyện này rất ít phát sinh. Được rồi. Lâm hiên gật đầu trên mặt không lộ buồn vui. Đạo hứa nói như vậy lâm Mỗ cũng không miễn cưỡng. Ngươi cũng đừng gọi. Ta là tiền bối. Hai ta cũng từng có duyên sư đồ. Hôm nay có thể ngang. Hàng đàm đạo. Đạo hứa đã có ý như vậy. Tại hạ đương nhiên nghe theo. Thông vũ vuốt vuốt chòm sâu trên mặt vẫn hàm chứa vẻ cung kính. Còn hai tu tiên giả kia đương nhiên cung kính im lặng đứng một bên. Nào dám lộ ra cái gì bất mãn